Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 406 tràn ngập nguy cơ. N Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. -e Thủy Thiên Tôn là sát tâm nổi lên, ra tay không có kiêng kỵ. Nhất thời, toàn bộ bầu trời đều giống như phá nát, từ không đổ nát một mảnh. Thiên địa đều là một trong án Chỉ có từng đảo từng đảo hốn độn kiếm khí tung hoàng trong thiên địa Đinh nhạc biến sắc Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau Trong trước mắt chính là mấy vạn dặm Đồng thời Hắn toàn lực thôi thúc thánh thập tử giá Thánh quang như biển Từng đảo từng đảo thánh quang sôi trào mãnh liệt quét ra Lan tràn toàn bộ đất trời cùng hốn độn kiếm khí đối kháng. Có toàn bộ tiên đạo bàng bạt vô lượng sức mạnh to lớn ra thân. Đinh nhạt trong tay thánh thập tự giá hầu như là uy năng vô cùng vô tận phóng thích. Khai thiên chí bảo uy năng cũng triển lộ ra. Thánh quang liên miên không dứt, Cầm cố thiên địa. Để hốn độn kiếm khí đều là một trong trầm. Sầm sầm sầm. Từng đảo, từng đảo hốn độn kiếm khí chém xuống Thánh quang phá nát Tuy rằng thánh thập tự giá uy năng toàn mở Nhưng vẫn như cũ bị bàn cổ phiên lực ép một bậc Nói cho cùng Chính là thánh thập tự giá không có tàn tạ Uy năng cũng có thể không bằng bàn cổ phiên huống chi tàn tạ thánh thập tự giá đây Đinh nhạt áp lực sơn lớn Cả người pháp lực cũng là muốn thiêu đốt Giống như tiên quang sôi trào Hai người ở trên bầu trời toàn lực ra tay Cũng chưa kịp khống chế quy năng tản ra Nhất thời Mạnh mẽ dư âm đều là để tứ phương cường giả sắc mặt đại biến Không được Mau nuôi lại Trốn à từng đảo, từng đảo bóng người không lo được lại ẩm dấu Sóng gợn mạnh mẽ đem bọn họ từ trong cư không bước ra Từng cây từng cây sắc mặt đại biến nhanh chóng rút lui Xì xì Một đảo tàn tạ hốn đổn kiếm khí đảo qua Nhất thời Có một khu vực cư không phá nát Trong đó có hai vị hốn nguyên cảnh cường giả ngay cả chạy trốn cũng không kịp Kêu thảm một tiếng chính là thân hình nổ tung Hóa thành cho bụi vấn lạc Oanh Đồng dạng, có một đảo Thánh Quang hạ xuống Nhất thời để mấy vị cường giả xứng người lại Không thể động đẩy đón lấy Thánh Quang rung động Nhất thời một người trong đó kêu thảm thiết thân hình dập tắt Phốc, mấy người khác sắc mặt kinh hãi cực kỳ Từng cái từng cái trong miệng thổ huyết liều mạng kêu to thiêu đốt pháp lực phá tan rồi Thánh Quang Cấp tốt chạy trốn Bất quá trong trước mắt, bốn phía quan sát cường giả đều là vẫn là mấy người. Nhiều người trọng thương bỏ chạy. Để phương xa rất nhiều cường giả xem kinh hồn bạc viết. Xem hai người kia chiến đoàn còn có muốn trích đi dấu hiệu. Nhất thời những người này cũng là từng cách từng cách xa xa lùi về sau. Trình độ như thế này đại chiến, chính là muốn quan chiến. Cũng đến xem chính mình có đủ hay không tư cách Không phải vậy những người kia chính là kết cục Mà Đinh nhạt hai người Cũng thực tại cho một ít vừa đột phá hốn nguyên cường giả lên một bài giảng Để bọn họ rõ ràng mình cùng một ít cường giả cấp cao nhất sự trinh lịch Đừng tưởng rằng hốn nguyên cảnh liền rất đáng gờm Trên thực tế trước đó Rất nhiều vừa đột phá hốn nguyên cảnh cường giả đều là có chút tùy ý tung hoành Rất nhiều ta là hốn nguyên Thiên địa cho phép ta hành tâm thái Mà vừa nãy tình cảnh này liền để rất nhiều người tỉnh táo lại Oanh, đột nhiên Thiên địa nổ vang Thiên đảo chi lực rầm rầm liệt hạ xuống Nguyên thủy thiên tôn khí tức lần thứ hai lên cao Hốn độn kiếm khí càng mạnh mẽ hơn Thổi phù một tiếng Một đảo kiếm khí chính là chém phá thánh quan Quét về phía đinh nhạc Đinh nhạc biến sắc Thân hình rút lui Tránh thoát đi Nhưng này hốn đổn kiếm khí mãnh liệt khí thế quẹt vào hắn Vẫn để cho trong miệng hắn liên tục ho ra máu Đi ra Đinh nhạc hét lớn một tiếng Trên người quang mang lói lên Một bộ thanh sang chấp niệm hóa thân chính là xuất hiện Khí tức cương đại So với đinh Nhạt bản tôn còn mạnh hơn nhiều Bá Chấp niệm hóa thân trong tay nắm quá rồi xích kim bảo thạch Toàn lực thôi thúc Một con xích kim bàn tay lớn chính là đánh ra Nổ vang một tiếng Trực tiếp đập nát hốn độn kiếm khí Đón lấy một mảnh thiêu đốt thánh viêm ngàn trượng thánh mâu hóa ra Xoạt xoạt xoạt bắn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này Cũng phân là ra tam thi hóa thân Trong đó ác thi hóa thân cầm trong tay ngọc như ý Ngăn cản tiến lên Càng có thiện thi xuất hiện Phất tay chính là một mảnh ngọc thanh thần lôi Hình thành một mảnh lôi hải Bao phủ tới, đinh nhạc thiện thi hóa thân theo sát mà ra. Trong tay cầm thánh kiếm, đỉnh đầu chén thánh, đón nhận nguyên thủy thiên tôn thiện thi. Song phương đại chiến nhất thời kịch liệt cực kỳ. Tiên quang tung hoành, kiếm khí toái thiên. Làm cho cả hồng hoang thiên địa cường giả đều là nín thở ngưng thần xa xa nhìn. Oanh, đinh nhạc chấp niệm hóa thân mạnh mẽ vô cùng. Cầm trong tay xích kim bảo thạch Lực ếp nguyên thủy thiên tôn ác thi Thần thông mạnh mẽ Để nguyên thủy thiên tôn ác thi Ngàn cân treo sợi tóc Một phương khác Hai đại thiện thi đại chiến Nhưng là lực lượng ngang nhau Tuy sẵn đinh nhạc thiện thi kém một chút Nhưng trong tay trí bảo Nhưng là bù đắp điểm này trinh lịch Không có chút nào hạ xuống phong Nhưng đối lập Đinh nhạc bản tôn nhưng là sơi vào nguy cơ. Thiên đảo chi lực vô biên vô hạn. So với đinh nhạc tiên đảo chi lực còn muốn hung mãnh Từng đảo, từng đảo hốn độn kiếm khí để hắn đều là ro da máu rút lui. Muốn không chống đỡ được sáng vẻ. Trên tu di sơn. Tiếp dẫn đảo nhân vầng chán nhíu nhíu mày. Bên cạnh chuẩn đề đảo nhân càng là dục già dục dịp. Nói rằng Sư huyện Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thời gian ngắn Cũng không bắt được tên tiểu bối này Không bằng ta ra tay giúp hắn một tay đi Tiếp dẫn đảo nhân lắc lắc đầu Nói rằng Yêu Hoàng tuy rằng cũng là kiêng kỷ này đinh nhạc Ngầm đồng ý Nguyên Thủy Thiên Tôn đảo hứa ra tay Nhưng ngươi như cũng là ra tay Yêu Hoàng sẽ không ngồi xem mặc kệ Vẫn là chờ chút đi Nguyên thủy thiên tôn giờ khắc ngày đại chiến thượng phong Bắt rồi đinh nhạc hẳn không có vấn đề Ai? Tiểu mối này Thật sự nghị thiên rồi Chém để tam thi Lại chém thiện thi Kinh tài tuyệt diễm Không thể so ngày xưa yêu hoàng kém bao nhiêu Nếu như lại cho hắn thời gian Phỏng chừng chính là người ta đều khó mà ngăn được hắn Chuẩn đề đảo nhân than thở Đồng thời Ở Bắc Câu Lô Châu Yếm Chiến Đại Hác Cầu Thanh Lửa ba người đều là tức giận trùng thiên Nhìn về phía yêu hoàng cũng là nhiều có bất mãn Yêu hoàng than nhẹ Đối với ba người nói rằng Các ngươi yên tâm Đinh Nhạc sẽ không thân vấn Nhiều nhất chỉ là trọng thương mà thôi Thân là tiên đạo đại đế Hắn như vẫn lạ Cái kia nhân quả nghiệp lực chính là nguyên thủy thiên tôn Cũng là không chịu nổi Bên cạnh yêu sư thấy này Cũng là nói nói Nhân tộc tiềm lực vô cùng Cái này cũng là vì ta yêu tộc phản thế can cơ cân nhắc Các ngươi cũng không cần nhiều chú ý Yếm chiến ba người đều không có mở miệng Chỉ là sắc mặt khó coi xoay người rời đi Đồng sản, nhân tục hoàng đô bên trong đại vũ Mọi người mỗi một người đều là sắc mặt khó coi Tay chân luống cuống Tiên sư nếu là có chuyện Vậy ta nhân tục dường như mất đi trụ cột hậu quả khó mà lường được Hiên viên nói Trong tay bảo kiếm réo vang Muốn xuất kiếm Nhưng làm sao loại kia cấp độ đấu pháp căn bản không phải hắn có thể lẫn vào Xúc động ta nhân tộc ước vạn tộc nhân niệm lực Làm đầu sư chấp niệm hóa thân lại một ít tăng thêm pháp lực đi Phục vi than thở Không đến bao lâu Ước vạn nhân tộc bàng bạc sức mạnh niềm tin chính là phá không rơi vào đinh nhạc chấp niệm hóa thân bên trên Để cái hóa thân này sức chiến đấu độ tăng Nổ vang một tiếng Ngọc như ý đều là bắn bay Nguyên thủy thiên tôn áp thi thổ huyết bay ngược Nhưng cho dù là như vậy cũng khó có thể đánh vỡ thế cuộc Bàn cổ phiên thực sự là quá mạnh mẽ Đinh nhạc tiên thể bên trên vết thương đầy giấy Máu nhuộm đảo y Nếu như không phải bàn bạc tiên đảo chi lực ra trì Hắn đã sớm không chống đỡ nổi